thịnh thế Đức Phi Phượng khinh chương 379 định sách Bình Bắc Nhung trước e các bạn đang nghe chuyện tại truyện thai Beta Sakura nghe xong lời nói của Diệp Ly thần sắc của Phượng Chi gia và Mặt Tu Nghiêu đều hơi cổ Diệp Ly nhìn nhìn nét mặt của bọn họ thì đã biết rõ hai người này lại nghĩ cái gì rồi Hương phân nữa còn không phải muốn xem vở kịch hay của công tử Thanh Trần sao Chỉ là đáng tiếc Chỉ sợ trận đại chiến này còn không có khả năng kết thúc trong thời gian ngắn đâu Chờ bọn họ đánh giặc xong trở về Nói không chừng công tử Thanh Trần cũng đã giải quyết xong mọi chuyện cần thiết mà ôm gia nhân về nhà rồi Hai người này lại đang tiếc hận vì không có cơ hội xem vỡ kịp hay của công tử đệ nhất thiên hạ mà thôi Nam hầu ho nhẹ một tiếng Thật sâu cảm thấy mình đã lớn tuổi Không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của những người tuổi trẻ này Vương gia Phượng Tam công tử, không bằng chúng ta tiếp tục, nướng lại để cho Phượng Chi Giao đào sâu thêm nữa, thì nói không chừng còn phát sinh ra chuyện gì khiến cho lão nhân gia ông cảm thấy xấu hổ vì không hiểu nữa. Phượng Chi Giao sờ sờ cái mũi, lúc này mới nhớ tới trước khi Diệp Ly đến thì bọn họ vẫn còn đang thảo luận chính sự. Mặt tu nghiêu thấy Diệp Ly trở về, đã sớm không kiên nhẫn ướm phó bọn họ rồi. Kéo Diệp Ly ngồi xuống, vội vàng dặn dò mấy câu, rồi sau đó liền đuổi hai người ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời bị người khác đuổi ra khỏi cửa, Nam Hầu đứng tại cửa thư phòng vẫn còn hơi thẩn thờ. Ngược lại, Phượng Chi Giao đã vô cùng quen thuộc. Cười nói với Nam Hầu Hầu ra. Đi thôi Đến chỗ cháu uống một chén đi Cuối cùng Nam Hầu cũng phục hồi tinh thần lại Bất đắc dĩ lắc đầu đi theo Phượng Chi Giao Phượng Chi Giao đi được vài bước Đột nhiên hơi do dự ngừng một chút Hình như còn có một chuyện đã quên nói với Vương Phi thì phải Nam Hầu nghi hoặc quay đầu lại Sao vậy Không phải đi uống rượu sao Hình như có một chuyện đã quên nói với Vương Phi Phượng Chi Giao nói Là công sự sao? Có gì cháu biết rõ mà Vương Gia không biết ư? Nam hầu hỏi Phượng Chi Giao nghĩ lại cũng đúng a Đằng nào thì mặt tu nghiêu cũng sẽ nói với Vương Phi tối đa là Muộn một chút mà thôi Phất phất tay, ngênh ngang đi theo Nam Hậu Trong thư phòng Mặt tu nghiêu ôm chặt Diệp Ly vào lòng. Nhẹ nhàng cọ cọ mái tóc của nàng. Rầu rỉ nói lần này a Ly đi thật lâu. Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói hai tháng thì tính là lâu chỗ nào từ phương Bắc đến Giang Nam. Đi đi về về. Hai tháng đã xem như rất nhanh rồi. Có điều Diệp Ly cũng biết lúc này tốt nhất không cần đối nghiệp với mặt tu nghiêu. Là ta không tốt Lần sau sẽ về sớm Quả nhiên Chỉ nghe mặt tu nghiêu buồn bã Nói một ngày không gặp Như cách ba thu A Ly vậy mà một chút Cũng không nhớ bản vương sao Trên mặt dịp Ly hơi lúng túng Ngẫm đầu nhẹ nhàng đặt lên môi Mặt tu nghiêu một nụ hôn Nói khẽ ta cũng nhớ chàng Được chưa Ánh mắt mặt tu nghiêu liền tối sầm Giữ chặt đầu của Diệp Ly đưa đến trước mặt mình Cuối xuân Làm cho nụ hôn này sâu hơn Diệp Ly kinh ngạc sửng sốt một chút Nhưng rất nhanh đã bị cuồn nhiệt và nhiệt tình của mặt tu nghiêu cuốn đi Hai mắt nhắm hờ cùng hắn chìm vơn à, Trong triền miên lưu luyến của nụ hôn này à, Mặt tu nghiêu trầm thấp khẽ lẫm bẩm tên của Diệp Ly Diệp Ly chỉ cảm thấy tiếng nói của hắn trầm thấp nghe vào trong tay thì toàn thân đều không nhịn được mà run lên. Cả người đều mềm nhuộn ra. Ừ mặt tu nghiêu cúi đầu, dịu dàng mà triền miên thưởng thức tư vị ngọt ngào hạnh phúc của đôi môi phấn hồng này. A Ly Phụ vương Phụ vương Mẹ đã về rồi phải không ạ Tiếng nói của mặt tiểu bảo mang theo sự nóng ruột và vui mừng vang lên ngoài cửa Sau đó cửa ra vào liền vang lên tiếng đập cửa rầm rầm Ngay lập tức Hai người còn đang chìm đắm trong nhu tình lưu luyến ở bên trong liền tỉnh táo lại Diệp Ly hơi kinh ngạc nhìn ra cửa Sao tiểu bảo lại ở vệ thành Sắc mặt mặt Tu Nghiêu âm lãnh nhìn lướt qua cửa Thẳng nhiên nói lần trước Phượng Tam trở lại Ly Thành làm việc Nó nặng nặng đòi theo Nó cũng không còn nhỏ nữa Thấy chiến trường một lần cũng không có gì Có điều tên nhóc chết tiệc này cũng dám tới quấy rầy thời gian riêng tư của hắn và A Ly Mặt Tu Nghiêu khẽ hừ một tiếng Vứt tay một cái Cánh cửa đang được khó trái liền mở ra. Mặt tiểu bảo đang dựa vào cửa suốt chút nữa liền té ngã vào. May mà hai năm nay mặt tiểu bảo đã bắt đầu học võ. Trên phương diện trụ cột cũng coi như có chút thành tựu. Nên chỉ hơi nghiêng về phía trước một chút thì đã đứng vững vàng ở cửa. Hơi nghi hoặc nhìn phụ vương và mẹ đang ngồi ở bên trong. Lại nhìn nhìn cánh cửa đã mở ra Lúc nãy bé dùng nhiều sức như vậy mà cũng không mở Sao bây giờ lại mở rồi Thần nhiên Diệp Ly đứng dậy Mỉm cười nhìn qua con trai Mấy tháng không thấy Quả nhiên lại cao hơn không ít Mẹ mặt tiểu bảo kêu một tiếng Lập tức bước vào thư phòng lao đến Diệp Ly Đôi mắt của mặt tu nghiêu hiếp lại tay phải gõ nhẹ lên mặt bàn một cái cây bút lông sói đang đặt trên bàn liền bắn thẳng tới mặt tiểu bảo mặt tiểu bảo kinh hơ một tiếng vội vàng phi thân để tránh rồi lại tiếp tục chạy tới dịp ly ngón tay mặt tu nghiêu lại gõ nhẹ lần nữa một cây bút lông sói khác trên mặt bàn lại bắn tới lần này mặt tiểu bảo lại không có may như vậy Một góc áo bị bút lông đóng chặt vào cây cột bên cạnh Mà bàn tay nhỏ đang dũi ra của mặt tiểu bảo chỉ còn cách diệt ly chưa đầy ba tóc Mặt tiểu bảo quay đầu lại nhìn nhìn vạt áo của chính mình bị ghim vào cột Lại nhìn nhìn mẹ chỉ còn cách mình có 3 tóc Đôi mắt to liền nháy một cái Ngay lập tức trở nên ngập nước Mẹ Phụ vương Bắc nạt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo muốn mẹ. Tu Nghiêu. Nhìn đôi tay nhỏ còn đang dũi ra và đôi mắt đầy mong chờ của con trai mình. Diệp Ly giỡn khóc dở cười. Mặt Tu Nghiêu không vui liếc mặt Tiểu Bảo một cái. Tay phải nhẹ. Một cổ kình lực hút cây bút lông sói đang ghim trên cột về. Một tiếng liền rơi vào trong ốm đường bút trước mặt mặt tu nghiêu Mặt tiểu bảo ruột ruột cổ Đại khái cũng nhận ra chính mình đến không đúng lúc Tâm tình của phụ vương đang cực kỳ xấu Cẩn thận nhất lại gần Diệp Ly Mẹ Diệp Ly vương tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của mặt tiểu bảo Cười nói tiểu bảo cao hơn Mấy ngày nay có ngoan không? Đôi mắt mặt Tiểu Bảo sáng ngời, gật đầu liên tục nói Tiểu Bảo rất ngoan, mẹ Tiểu Bảo đã trưởng thành rồi Diệp Ly buồn cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nó trưởng thành Trưởng thành còn muốn mẹ bế nhìn mặt Tiểu Bảo vương bàn tay nhỏ bé muốn bế, Diệp Ly lắc đầu Bởi vì hai năm qua thường xuyên không ở cạnh mặt Tiểu Bảo Nên Diệp Ly cũng không tránh khỏi có chút ái nấy và cưng chiều mặt tiểu bảo Nhưng mà một đứa bé đã 7-8 tuổi thì đúng là không thể lại bế nữa Đôi mắt của mặt tu nghiêu cũng sắp phun ra lửa rồi Mặt tu nghiêu tiến lên Một phát sách mặt tiểu bảo lên trước mặt Nói một cách thẳng nhiên chuyện mà bản vương dặn dò Con đã làm xong chưa mặc tiểu bạo đắc ý ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên Nói đương nhiên đã làm xong Không phải chỉ có đứng tấn một canh giờ Tập kiếp pháp nửa canh giờ Tập cưỡi ngựa nửa canh giờ và 20 trang chữ to thôi sao Loại việc nhỏ này thì sao có thể làm khó được mặt ngự thần hắn Mặt tu nghiêu cười lạnh nhìn khuôn mặt đang đắc ý đến quên hình của tên nhóc nào đó Rất tốt Vậy bắt đầu từ ngày mai lại tăng thêm tập bắn tên một canh giờ và 20 trang chữ to Ác Khuôn mặt nhỏ nhắn của mặt tiểu bão cứng đờ Trong lòng nhanh chóng tính toán Đứng tấn một canh giờ Tập bắn tên một canh giờ Sau đó là tập kiếm pháp và cử ngược Còn có 40 trang chữ to Ít nhất cũng cần 4 năm canh giờ mới có thể làm xong Bé sẽ mệt chết a Bạn Vương nghĩ Chắc là bạn Vương đã sắp xếp lịch học cho con quá nhẹ nhàng rồi Cho nên con mới có thể rảnh rỗi như vậy Vì thế từ hôm nay trở đi Bạn Vương nhất định sẽ dạy bảo con thật nghiêm khắc Dù sao, phụ vương và mẹ con đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào con. Mặt tu nghiêu chậm rãi nói hu hù, hù Mặt tiểu bảo trưng ra vẽ mặt cầu xin tội nghiệp nhìn Diệp Ly. Diệp Ly thở dài ngẫm đầu nhìn lên trần nhạc làm như không nhìn thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của con trai. Nàng tin tưởng mặt tu nghiêu sẽ có chừng mực. Càng quan trọng hơn là Nàng càng giúp thì mặt tu nghiêu lại càng muốn sửa trị mặt tiểu bảo A Chuyện giữa hai cha con họ thì vẫn nên để hai cha con họ tự mình giải quyết đi Thấy cầu cứu thất bại, mặt tiểu bảo triệt để tuyệt vọng Lúc này rốt cuộc mặt tiểu bảo đã hiểu rõ Nếu phụ vương thật sự nổi giận rồi thì mẹ cũng không cứu mình được Chỉ đành phải lấy ánh mắt vô tội trong mong nhìn mặt tu nghiêu Phụ vương con sẽ cố gắng. Ánh mắt sáng như sao của bạn nhỏ mặt tiểu bảo rất có lực sát thương. Khó miệng mặt tu nghiêu khẽ co rút. Im lặng nhìn trời đây thật sự là con của hắn sao? Thật quá vô sĩ, ngoan, ngoan ngoãn học tập. Phụ vương đánh giá con rất cao đó. Mặt tiểu bảo vẫn xem nhẹ ý chí sắc đá của người nào đó. Mặt tu nghiêu kiên định vương tay vỗ vỗ bã vai của con trai Nói Giả trang đáng thương lại thất bại mặc tiểu bão ngẩn người rốt cuộc rơi nước mắt chạy đi Từ đó về sau Trong vệ thành ức đi một tiểu bá vương dở võ dương oai Nhưng lại nhiều thêm một đứa bé đáng thương văn kê khởi vụ sáng sớm vừa nghe tiếng gà gáy thì dậy tập võ Đầu huyền lương, chùi thích cổ treo tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm vào cổ. Ý chỉ sự chăm chỉ cần cuồng. Mặt tiểu bảo rất thông minh, học tập thì từ trước đến nay đều không cần quá nhiều thời gian. Nhưng bài học mà mặt tu nghiêu giao cho đều không phải là vấn đề cứ thông minh thì sẽ giải quyết được. Dù mặt tiểu bảo có thông minh, đã gặp qua là không quên được. Suy một ra ba đi nữa thì cũng không thể biến một canh giờ thành nửa canh giờ Lại càng không thể biến 40 trang chữ to thành 4 trang Vì thế trên dưới quý phủ tổng binh đều vỗ tay ăn mừng Đương nhiên mặt tiểu bảo cũng có thu hoạt Đợi đến khi bé trở về ly thành Thanh vân tiên sinh và mọi người trong từ gia đều phát hiện Mặt tiểu bão càng cao lớn khỏi mạnh hơn Còn có chữ viết chỉ có thể được xương tụng là miễn cưỡng rõ ràng Trong mắt của hồng vũ tiên sinh trước kia đã có tiến bộ không ít Có thể được xương tụng là bước đầu tiến vào trình độ tinh thâm Tuy hiện tại tình hình chiến đấu trên tiền tuyến đang kịch liệt Nhưng mặt tu nghiêu và diệt ly đang ở vệ thành lại được xem như thanh nhàng Tự làm chủ xoáy Nay đã không cần tự mình xông pha tiền tuyến Bày binh bố trận nữa Nên mặt tu nghiêu chỉ cần khống chế tốt toàn bộ chiến cuộc và điều động binh lực ở các nơi là được Còn chiến sự ở tiền tuyến thì tất nhiên sẽ có tướng lãnh lĩnh binh làm chủ Trước kia Sở dĩ mặt tu nghiêu tự thân ra tiền tuyến Cũng chỉ là để làm nóng trước đại chiến cộng thêm rảnh rỗi kiếm chuyện để làm mà thôi Nhưng mà ngay cả như vậy, thì mỗi ngày vẫn không ngừng có tin tức trên tiền tuyến truyền về Mỗi ngày Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu vẫn phải tốn hơn phân nửa thời gian trong thư phòng Lôi chấn đình đích thân dẫn 70 vạn quân tấn công thành Thụy Sương, Hà Túc và Mộ Dung thận không địch lại Trong thư phòng, Diệp Ly cầm một cuốn sổ con mà khoái mã mới vừa đưa tới khẽ đọc lên. Thần sắc mặt tu nghiêu vẫn bình tĩnh, dựa vào ghế, nói một cách thẳng nhiên không kỳ quái. Hà túc và Mộ Dung thận xác thực không phải là đối thủ của Lôi Chấn Đình. Có điều, ngay từ đầu Lôi Chấn Đình đã điếp thân ra trận. Hơn nữa lại đặt cược gần như toàn bộ chủ lực của Đại quân Tây Lăng Là muốn đấu với bản vương sao Phượng Chi Giao nhớ mày cười nói một khi vương ra đấu với Lôi Chấn Đình Thì bên phương Bắc sẽ để cho gia luộc giả và hát liên chân có cơ hội thở dốc Không nghĩ tới Lôi Chấn Đình lại vì người bạn nào đó mà chịu hy sinh như thế Diệp Ly lắc lắc đầu nói cái này chưa chắc đã tính là hy sinh Nếu bắt Nhung vợ trước thì Tây lăng cũng không nhảy nhót được nữa Lôi chấn đình kéo tu nghiêu lại Chẳng những cho Bác Nhung cơ hội thợ dốc mà càng là để kéo dài thời gian Qua một hai tháng nữa, đại quân đại sở cũng nên đến rồi Phượng Chi Giao Cao Mày nói đã như vậy Chúng ta càng nên đánh bại Bác Nhung trước Rồi sau đó chuyên tâm đối phó sự uy hiếp từ phía Nam Bằng không thì tình huống trước sau thủ địch thật sự làm cho người ta rất mực bội Đúng rồi Vương Phi Hai ngày nay có truyền đến tin tức đăng cơ của mặt cảnh Lê không phượng chi giao hơi tò mò hỏi Không nghĩ tới cuối cùng mặt cảnh Lê lại thật sự leo lên ngôi vị hoàng đế Tuy ngôi vị hoàng đế tới có chút Nhưng cuối cùng vẫn là đã hoàn thành tâm nguyện của mặt cảnh Lê rồi Diệp Ly gật đầu nói có lẽ sắp rồi Một khi mặt cảnh Lê đăng cơ thì cũng là lúc đại sở xuất binh Mặt tu nghiêu nhìn chầm chầm vào địa đồ phân bố binh lực các quốc gia và chiến sự các nơi đang trải rộng ở trước mắt Vương Tây chỉ vào Bắc nhung Nói như vậy Trước hết liền giải quyết Bác Nhung trước. Vừa lúc gia luật hoang cũng nên có tin tức. Nam Hậu cao mày nói vậy bên phía mộ dung tướng quân phải làm sao đây? Một khi Thành Thụy Sương bị công phá thì ở phía sau chính là Vệ Thành và Hồng nhạn quan Nam Hậu không thể không lo lắng. Mặt Tu Nhiêu mỉm cười nói. Để Bản Vương xem rốt cuộc chiến thần Tây lăn lô chống đình này lợi hại đến cỡ nào Nam Hầu Vệ Thành liền làm phiền ngày đóng giữ rồi Hồng Nhạn Quan có lão tướng quân nguyên bùi đóng giữ Nên Bản Vương cũng yên tâm Mặt khác Bản Vương sẽ lệnh cho Phó Chiêu và Lữ Cận Hiền suốt lĩnh 20 vạn đại quân trở về tiếp viện Nam Hầu cả Kinh Trầm giọng nói Vương ra rút Lữ tướng quân ra. Vậy Phương Bắc nên làm thế nào cho tốt một khi Lữ Cận Hiền dẫn binh trở về. Thì đối mặt với Bắc Nhung sẽ không có bất kỳ một đại tướng có khả năng một mình đảm đương một phía nào cả. Chỉ tiết Trương Khởi Lan lại đang trấn thủ Tây Lăng ở cách xa ngàn dặm. Mà Lãnh Hoài thì lại đang ở Sở Kinh. Bằng không. Tướng lãnh cũng sẽ không khang hiếm như vậy Mặt tu nghiêu nhớ mày cười nói Vẫn nên để cho bản vương tự mình đi chăm sóc hát liên chân Thôi trận chiến 18 năm trước đó Tuy mặt tu nghiêu vẫn luôn không thừa nhận Chính mình thu trong tay hát liên chân Nhưng mặt gia quân lại xác thực Đã bị hát liên chân khiến cho nguyên khí đại thương Chuyện này tất nhiên sớm muộn gì cũng đều phải giải quyết Nam Hầu hơi sưởng sốt khi nghe thấy sát khí trong lời nói của Mạc Tu Nghiêu Ngật đầu nói Mạc tướng tuôn mệnh, nhưng mà Cũng không phải là Mạc tướng tự coi nhẹ mình, mà chỉ sợ Nhiều người như vậy cũng chưa chắc có thể chống đỡ Lô Chấn Đình nổi Danh xương chiến thần Tây Lăng của Lô Chấn Đình cũng không phải rớt từ trên trời xuống Ít nhất trong số những tướng lãnh của định vương phủ Thì ngoại trừ định vương ra Đều chưa từng có ai có danh xương chiến thần bất bại gì Với những người bình thường như bọn họ Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh mới là nói tới bọn họ đấy Nam Hậu tung hoành sa trường ngựa chiến hơn nửa đời người Cũng đã từng nếm qua không ít thất bại Ngón tay mặt tu nghiêu chỉ vào hồng nhãn Quan và vệ thành Lại cười nói ba tháng Giữ vững hai nơi này Nam Hầu cảm thấy có vấn đề gì không Nam Hầu trầm mặt một lát Định vương có ý là Trong vòng 3 tháng sẽ bình định Bắc Nhung sao Thật lâu sau Nam Hầu đứng dậy cao giọng nói Mạc tướng lĩnh mệnh Thề sống chết giữ vững vệ thành Mạc tu nghiêu thỏa mãn Ngược đầu nói vậy Thì làm phiền Nam Hầu rồi Quả nhiên Chưa tới 2 ngày tin tức mặt cảnh Lê Đăng Cơn làm đế rốt cuộc cũng truyền đến vệ thành Nhận được tin tức Ánh mắt của mặt tu nghiêu cũng không nháy một cái Tiện tay quăng sổ con qua một bên Đứng dậy vương tay về phía Diệp Ly Diệp Ly mỉm cười cầm chặt tay của hắn Bọn họ cũng nên suốt chinh rồi Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu suốt chinh nhưng cũng không có đưa Mạc Tiểu Bảo về ly thành Mà là mang theo Mạc Tiểu Bảo cùng đến Doanh trại Nam nhân Mạc Gia Quân 10 tuổi đã suốt đầu tiến vào quân Doanh học hỏi rèn luyện Mặc dù Mạc Tiểu Bảo mới 7-8 tuổi nhưng đi theo chân xem cũng không sao Lần đầu tiên chính thức đến quân Doanh Mặt tiểu bảo quả thật cảm thấy hơi hương phấn Chỉ tiết bài học mỗi ngày mà mặt tu nghiêu giao như một ngọn núi thật lớn đè nặng trên đầu của bé Khiến cho bé hoàn toàn không có thời gian và sức lực đi bắt mèo chọc chó Lần này, mặt tu nghiêu cũng không từ từ rằng co với bác nhung như lần trước nữa Hơn mười vạn mặt ra quân nhanh như sớm xét Bí mật Lại mang theo khí thế lôi đình đánh về phía thành trì mà đại quân Bắc Nhung đang đóng giữ Vốn Bắc Nhung dân tộc du một An hiểu phi ngựa đường dài tập kích bất ngờ An hiểu cường công Nhưng thủ thành lại là nhược điểm thật lớn Chỉ mới 5 ngày mà đã bị hạ ba thành liên tiếp lui về phía sau 400 dặm mới khó khăn đứng vững gót chân Trong quân doanh Bắc Nhung Thần sát ra luật giả âm u nhìn qua tướng lạnh phía dưới. Trầm giọng nói chỉ trong năm ngày ngắn ngũi. Mặt tu nghiêu đã hạ liên tiếp ba thành. Các ngươi có đối sách gì không hát liên chân nói không nghĩ tới. Mặt tu nghiêu lại mặc kệ một cường địch như lôi chấn đình không hỏi. Tập trung tinh thần tiến công với quân ta. Theo ý kiến của lão phu. Chỉ sợ mặt tu nghiêu có ý định toàn lực đối phó với bác nhung ta Sau đó lại xoay sang đối phó với Tây Lăng và Đại Sở Gia luật giả nhìn hát liên chân Lạnh lùng nói nói cách khác Cái gọi là kế hoạch liên hợp với Tây Lăng và Đại Sở Mà trước kia hát liên tướng quân nói đã hoàn toàn thất bại rồi hả hát liên chân khẽ cười khổ Phần lớn thời gian gia luật giả đều là gọi ông là cậu. Trái lại lúc này lại gọi là Hát Liên tướng quân. Hiển nhiên đã hết sức bớt mạng với mình rồi. Hát Liên chân hơi bất đắc dĩ than thở nói nếu không phải mặt cảnh Lê đột nhiên lùi thời gian suốt binh lại. Thì cũng sẽ không như thế. Tình huống hiện tại lại. Về kế hoạch đánh bại định vương phủ thì không có thất bại Chỉ là bắt nhung chúng ta cũng không có được ít lợi gì mà thôi Một câu nói, hại người nhưng không lợi mình Định vương phủ quả thật phải đối mặt với sự vây công của Tây Lăng và Đại Sở Nhưng ai có thể nghĩ đến Mặt Tu Nghiêu lại hoàn toàn không để ý Thụy Sương thất thủ có thể sẽ ảnh hưởng đến Hồng Nhãn Quan và Vệ Thành Thậm chí là Tây Bắc mà Mặt Gia Quân vẫn luôn thủ hộ Toàn tâm toàn ý muốn đối phó với Bác Nhung trước Vốn Bắc Nhung cũng đã giao tranh với Mặt Gia Quân hết sức căng thẳng rồi Nên tình hình hiện tại như vậy thì Bác Nhung cũng không có tổn thất gì Chỉ là bận rộn mấy tháng mà cũng không thu được ít lợi gì mà thôi Hai tháng trước định vương phi đi Giang Nam Ngồi dưới hát liên chân, hát liên bằng đột nhiên mở miệng nói Bởi vì vừa bị thu trận, nên ra luật giả vẫn luôn cực kỳ không chào đón hát liên bằng Có điều, mấy tháng nay hình như hát liên bằng cũng thay đổi không ít Hoàn toàn không để ý tới thái độ của gia luật giả nữa. Mà chỉ im lặng làm chuyện của mình. Cũng rất ít mở miệng nói chuyện. Như thế lại khiến cho ấn tượng của gia luật giả dành cho hắn ta hơi đổi mới một chút. Nghe hắn ta đột nhiên mở miệng. Gia luật giả câu mày nói việc ly đi gian nam. Sao ngươi biết? Hát liên bằng im lặng. Chỉ là ánh mắt lơ đỉnh nhìn qua ra luật giả Hắn thu trong tay Diệp Ly xem như là sự sỉ nhục vô cùng trong đời Nên tất nhiên bất cứ lúc nào trong lòng cũng sẽ chú ý đến Diệp Ly Chỉ có điều trải qua mấy lần giáo hướng kia đã không còn làm việc xúc động nữa mà thôi Hơn nữa Diệp Ly cũng không phải dễ điều tra như vậy Những cái này cũng là Hát Liên bằng căn cứ vào các loại manh mối trong mấy ngày gần đây mới đoán ra được đó. Hát Liên bằng cuối đầu nói Nghĩa Phụ cũng biết. Chuyện Trấn Nam Vương phủ và Định Vương Phủ liên thủ tiêu diệt núi thương mang chứ. Hát Liên chân khẽ gật đầu. Chuyện lớn như vậy đã phát sinh trước khi hắn đi Giang Nam không lâu. Nên tất nhiên Hát Liên chân biết rõ. Hát liên bằng nói tiếp nhưng mà Sau khi tiêu diệt đối thương mang xong Thì công tử Thanh Trần lại mất tiếp một thời gian ngắn Nhưng trong ly thành cũng không có phái bất cứ ai đi xử lý chuyện này Mà trong khoảng thời gian này Diệp ly cũng không có xuất hiện tại trước mặt người khác Cho nên Chắc chắn nàng ta đã đi gian nam Trong mắt ra luật giả hiện lên một tia tức giận trầm giọng nói lại là Diệp Ly phá rối chuyện lớn của bản vương. Chuyện mặt cảnh lê đột nhiên lùi thời gian xuất binh lại có liên quan đến Diệp Ly. Hát liên bằng gật đầu nói hẳn là như thế. Nhưng mà, cho dù Diệp Ly không đi thì chỉ sợ chuyện kết minh của ba nước cũng sẽ không dễ dàng viên mãn được. Nếu công tử Thanh Trần không có mất tiếc Thì lúc trước người nên xử lý chuyện này chính là công tử Thanh Trần Mọi người im lặng Tuy nói như vậy Nhưng dù sao thì công tử Thanh Trần cũng ở ngoài sáng Nên cũng dễ đề phòng hơn một chút Mà bây giờ, ngay cả chuyện Diệp Ly đã làm những gì ở Giang Nam mà bọn họ cũng không biết Hát liên bằng nói định vương hẳn là muốn tại trước khi đại sở suốt binh đuổi Bắc nhung chúng ta ra khỏi quen nội. Đến lúc đó hắn ta có thể chuyên tâm đối phó lôi chấn đình và mặt cảnh lê. Gia luật giả cười lạnh một tiếng nói muốn đuổi Bắc nhung ta ra khỏi biên giới, sao lại có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Các ngươi nói đi, làm thế nào để đối phó mặt tu nghiêu? Mọi người hai mặt nhìn nhau ra luật giả cao mày nói hát liên bằng Ngươi nói xem Hát liên bằng trầm giọng nói sở trường của đại quân Bắc Nhung ta chính là tấn công trực diện Kỵ binh lại càng an hiểu tập kích bất ngờ Nhưng xác thực là không an hiểu thủ thành Hiện nay mặt gia quân chiếm thế chủ động Theo cách nói của người Trung Nguyên chính là lấy sở đoạn của mình đánh với sở trường của địch. Thất bại là chuyện có thể đoán trước. Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào ra luật giả hỏi. Hát liên bằng nói theo ý kiến của mạc tướng có lẽ nên lấy trường tránh đoạn chủ động suốt trước. Toàn bộ bắt nhung, ngoại trừ vương đình ra. Đều căn bản cũng không có tòa thành trì nào đúng nghĩa cả Nên tất nhiên cho tới bây giờ binh sĩ Bắc Nhung đều không cần thủ thành Bây giờ đột nhiên chuyển công thành thủ Thì tất nhiên sẽ bó tay bó chân không thi triển được Gia luật giả suy tư một lát Rồi nhìn sang hát liên chân Cậu nghĩ sao? Hát liên chân gật đầu nói bằng nhi nói có lý Lão Phu cũng thấy quân ta thủ thành thật sự là ở vào hoàn cảnh xấu Chẳng bằng chuyện bị động thành chủ động Chủ động xuất kết Nếu bàn về kỵ binh cho dù Bác Nhung không thắng nội định vương phủ Thì ít nhất cũng là 8 lạng nửa cân Nhưng mà Kỵ binh của chúng ta so H. Vân Kỵ lại còn cộng thêm Tuy Hắc Vân Kỵ đã từng được xưng là binh lực tinh nhuệ nhất của Mạc Gia Quân Nhưng lại không phải là quân chủ lực của Mạc Gia Quân Quân chủ lực của Mạc Gia Quân vẫn lấy bộ binh bình thường làm chủ Bởi vì địa hình đại sở phức tạp Kỵ binh căn bản không thi triển được Nhưng bắt nhung lại là thảo nguyên rộng lớn, binh sĩ đều lấy kỵ binh làm chủ Chính thức hợp lại Hát vân kỵ tuyệt đối không chiếm được phía trên Mày kiếm của gia luật giả nhớ chặt Nhàng nhạt nhìn hát liên chân với mọi người Nói bản vương đồng ý với nhận định của cậu và hát liên tướng quân Chúng ta không thể lui được nữa rồi Tin tức của vương đình truyền đến mấy ngày nay Phụ vương đã rất bất mãn với bản vương Khi trong vòng nửa năm nay đều không hề có thu hoạch gì Thậm chí lãnh thổ đã đánh chiếm được trước kia đều đã bị mất đi rất nhiều rồi Nếu lại thất bại nữa, chỉ sợ phụ vương sẽ rất khó đồng ý phái binh cho chúng ta nữa Bản thân Bác Nhung đã hoang vắng triệu tập binh lực cũng không hề dễ như Trung Nguyên Đại quân Bác Nhung bị tổn thất binh lực mấy lần liên tiếp Đã khiến cho Bác Nhung vương rất bất mãn Lại càng cho gia luật hoang cơ hội công kiếp mình Mạc tướng hiểu rõ Mọi người đứng lên nói Gia luật giả thỏa mãn gật đầu nói tốt Lần này liền do cậu và hát liên tướng quân lãnh binh Hát liên bằng đừng để cho bản vương thất vọng nữa đó Hát liên bằng trầm giọng nói mạc tướng hiểu Xin điện hạ yên tâm Các bạn đang nghe chuyện tại thuyền audi.ứz,